Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 10 chương 76 mở lại cấp 2 muốn quét kỹ năng độ thành thảo trí giả. Không riêng gì hoàng tuyển một người. Tại trên quảng trường này, có rất nhiều trí giả. Thừa dịp bày sạp hoặc là đi lang thang chỗ trống. Tại trên quảng trường này quét độ thành thảo. Phải nói hiện giai đoạn được hoan nghênh nhất tăng ít trạng thái. Không thể nghi ngờ chính là tăng lực lượng cùng thêm thể lực. Tăng lực lượng có thể gia tăng lực công ích cùng lực phòng ngự vật lý. Thêm thể lực có thể gia tăng sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa cùng lực phòng ngự. Cũng vì vậy, có này lưỡng loại kỹ năng trí giả. Vậy cũng là trong đội ngũ bảo bối. Đều là do tôn tử dù dỗ. Cho tới thêm bén nhạy thêm trí lực kỹ năng, hiện giai đoạn căn bản tự nhìn không ra hiệu quả. Đúng dịp. Hoàng tuyển trên người hai đại tăng ít kỹ năng. Vừa vặn chính là lực lượng cùng thể lực kết quả là đám này quét độ thành thảo trí giả xui xẻo vì sao xui xẻo nhìn hệ thống tin tức đi người chơi mục tiêu trên người tồn tại cường đại hơn tăng ít hiệu quả ngày dũng lực chú phóng ra thất bại người chơi mục tiêu trên người tồn tại cường đại hơn tăng ít hiệu quả Ngày man lực chú phóng ra thất bại. Đừng để ý là tinh phẩm cấp súng lực chú. Vẫn là cấp độ sử thi man lực chú. Chỉ cần là tăng lực lượng thuộc tính tăng ít kỹ năng. Gặp hoàng tuyển man lực chú. Thất bại. Hết thầy đều là thất bại. Chúng trí xả trợn tròn mắt. Rời ạ. Tên khốn kiếp kia tại cướp lão tử làm ăn à ta đi. Ta nhưng là trang bị quang thuộc tính pháp trưởng. Lại còn bị áp chế nói đùa sao lau Lực lượng quét không được Lão tử đổi kỹ năng vẫn không được sao đổi kỹ năng thêm thể lực thất bại Vẫn là thất bại mẹ nhà nó Khốn kiếp A Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia A là hoàng tuyền Mỗi ngươi Còn cho ta bỏ thêm một cái hoàng tuyền Ngươi là tên khốn kiếp Có thể hay không chuyển sang nơi khác đi quét A Đừng đoạt lão tử làm ăn lau Không ở nơi này bày sạp. Lão tử đổi chỗ lần này được rồi. Hoàng tuyển thật là thành phượng thần dịp ít. Người thấy người phép đồ phượng sứ chán ghét rồi. Đến mức. Chúng trí giả dối giết nhượng bộ lui binh. Không ai dám với hắn đứng ở một cách địa phương quét kỹ năng độ thành thạo, Đừng trí giả quét không được. Hoàng tuyển nhưng là không hề có một chút vấn đề. Hay nói giỡn. liền trước mắt. Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Luận thêm trạng thái Hoàng tuyển nói thứ hai Không có một người dám nói để nhất Kết quả là Ở nơi này trong bóng đêm trên quảng trường Hoàng tuyển man lực chú cùng cường thân chú Cấp bậc bắt đầu tăng vọt Level không thăng một level Bất quá mới độ thành thảo thôi Ban đầu ở trong phó bản còn quét qua không ít Bây giờ Không tới một phút hai cái này kỹ năng hết thảy lên tới một level một level thăng cấp hai 300 điểm cũng là chuyện nhỏ một giây một lần 10 phút hai cái kỹ năng hết thảy cấp hai cấp hai thăng cấp ba 900 điểm tiếp tục quét nửa giờ sau hai cái kỹ năng hết thảy cấp ba hai không rồi thăng tứ cấp yêu cầu độ thành thảo đã tăng tới hai không điểm Cũng liền nửa giờ mà thôi. Nhanh rất sống sống. Lên tới tứ cấp là có thể ra cấp hai đặc hiệu rồi. hy vọng có thể ra mấy cái tốt một chút có thể chọn đặc hiệu. 10 phút. Nửa giờ. Một giờ. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Đi qua khắc khổ tu luyện. Ngày cấp độ xử thi kỹ năng man lực chú thành công lên tới tứ cấp. Đạt tới cấp 2. Đang ở mở ra cấp 2 đặc hiệu. Mở ra thành công, mời lựa chọn. ba cái có thể chọn đặc hiệu, bắn ra ngoài. À, mua một tặng một Đối với mục tiêu thi triển man lực chú đồng thời. Sẽ vì mục tiêu hồi phục giống như là man lực chú tăng ít hiệu quả sinh mệnh giá trị. Bơ, man lực phá giáp. Man lực chú có thể quá mức làm mục tiêu gia tăng một cái man lực phá giáp hiệu quả. nay trạng thái thời gian kéo dài bên trong. người chơi lúc công kích có một phần trăm tỷ lệ xem nhẹ mục tiêu lực phòng ngự vật lý cơ kim thương không ngã hiếm hoi đặc hiệu man lực chú thời gian kéo dài gia tăng một trăm phần trăm vận khí không tệ vậy mà mở ra một cái hiếm hoi đặc hiệu nhưng là nhìn đến cái này hiếm hoi đặc hiệu thuộc tính hoàng tuyền nổi giận kim thương không ngã hoan nghênh nhổ nước bọt mũi ngươi a gia tăng thời gian kéo dài có cái sắm dùng a Tiểu gia ta hiện tại kéo dài 210 giây. Cứng không gì sánh được này rác rời đặc hiệu. Còn không bằng một cái man lực phá giáp tốt dùng đây. Tuy nói mới một phần trăm. Nhưng là. Cộng thêm tam xoa kích, Vậy coi như là hai phần trăm rồi cho nên. Không chút do dự. Hoàng tuyển đem man lực chú đặc hiệu. Xác nhận vì kim thương không ngã. Cái gì kim thương không ngã ừ. Chỉ tuyển quý. Không chọn đúng ai kêu này kim thương không ngã đặc hiệu là hiếm hoi đặc hiệu đây. Liền xông một điểm này. Nhất định chọn bất quá. Nói đi nói lại thì, này kim thương không ngã tăng phúc hiệu quả, vẫn là ra sức. Cấp 4 man lực chú, tăng ít hiệu quả biến thành gia tăng mục tiêu người làm phép trí lực 30. -0. 18 điểm lực lượng thời gian kéo dài biến thành kéo dài người làm phép trí lực 30. -1. 8 giây. Đắt như thế. Lấy hoàng tuyển hiện tại trí lực thuộc tính. Một cách man lực chú. Có thể vì mục tiêu gia tăng 43 điểm lực lượng. Thời gian kéo dài. Trực tiếp tăng vọt tới 864 giây. 864 giây mười 14 phút còn nhiều hơn đây. Đáng tiếc. 14 phút như cố kiên trì không tới vào phó bản. Cho nên. chung quanh đám kia người chơi. Nhìn trên người cái kia kinh khủng 43 điểm lực lượng tăng ít trạng thái, tiếng kêu rên liên hồi. 43 điểm a. Ngay bây giờ người chơi tới nói, cho dù là lực lượng thuộc tính súng mãnh lực người, cũng đem gần gấp bội, càng đừng nhắc tới những thứ kia mẫn người, thể giả chi lưu, ngược lại cũng có khôn khéo người chơi. Không biết từ nơi này làm tới ngẫu nhiên truyền tống huyền trục, bay thẳng đến bên ngoài thành. Mượn này 14 phút công khích sắc bén. Cuồng quét giã quái. Chờ trạng thái biến mất. Lại ba ba chạy đến hoàng tuyển bên cạnh cầu trạng thái. Dĩ nhiên đây là nói sau. Giờ phút này. Hoàng tuyển chính ra sức quét lấy cường thân chú kỹ năng. Man lực chú đã cấp 4. Cường thân chú tự nhiên cũng khoảng cách tứ cấp không xa. Này không. Mấy chục giây sau. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Đi qua khắc khổ tu luyện. Ngày cấp độ xử thi kỹ năng cường thân chú thành công lên tới tứ cấp. Đạt tới cấp 2. A Quỳ cầu thêm huyết. Cường thân chú có thể phụ ra một cái quỳ cầu thêm huyết trạng thái. Trạng thái thời gian kéo dài bên trong. Mục tiêu nhận được hiệu quả trị liệu gia tăng 10%. bơi bền vững tăng ít cường thân chú thời gian kéo dài gia tăng 50%. Cơ cường hóa tăng ít cường thân chú quá mức ra tăng mục tiêu 10 điểm thể lực. Lần này vận khí bình thường ba cách có thể chọn đặc hiệu, không có một cách là hiếm hoi đặc hiệu. Chọn cách nào đây lại nói. Những thứ này đặc hiệu tên động đều như vậy khiến người muốn ới sánh đây a Bền vững tăng ít hiển nhiên là kim thương không ngã nhược hóa bản. Mới ra tăng 50% thời gian kéo dài. Không được cường hóa tăng ít tạm thời nhìn. Này 10 điểm tăng phúc rất không tồi Nhưng là Theo lâu dài đến xem Nhưng không có bao nhiêu giá trị được rồi Vậy thì quỷ cầu thêm huyết đi lại nói Này quỷ cầu thêm huyết hóa hảo bạn ngay cả đời quả thực là tuyệt phối A thử một chút hiệu quả Cần phải thử một chút hiệu quả Bạch cho mình bỏ thêm một cái cường thân chú sau đó Ngay sau đó Hoàng tuyền lại cho tự mình tới một cái hồi phục chú Muốn nhìn một chút đột phá bốn chữ số hiệu quả trị liệu Nhưng là Mục tiêu đầy máu Kỹ năng phóng ra thất bại Muốn nhìn đi chiến đấu đi võng su chi bất diệt hoàng tuyển 10 chương 77 mục tiêu Một triệu man lực chú cùng cường thân chú uy lực tăng lên Nhưng cũng cho hoàng tuyển mang đến một cách phiền não Đó chính là kỹ năng kéo dài thời gian quá dài Đặc biệt là man lực chú 14 phút A dài không nên không nên dài không được chứ không được thật không tốt nguyên bản hoàng tuyển quét độ thành thảo chỉ cần tại có hạn trong phạm vi di động một hồi là được rồi hiện tại không thể được rồi yêu cầu phạm vi lớn di động đi tìm một chút làm phép mục tiêu hoàng tuyển đều như vậy còn lại mấy cách bên kia trí giả thì càng đừng nâng lên có chút giận trí giả dứt khoát không quét qua Cứ việc hiệu suất thấp xuống Nhưng là Hoàng tuyển vẫn còn quét Những thứ này tăng ít kỹ năng độ thành thảo quét lên thật sự là quá nhanh Cấp 4 thăng level 5 810 điểm Đơn quét một cái kỹ năng mà nói Cũng liền 2 giờ 15 phút thôi Coi như là hai cái kỹ năng cùng nhau quét Cũng bất quá mới 14 cái nửa giờ Level 5 thăng 6 cấp 13 cái nửa giờ 6 cấp thăng level 7 40 cái nửa giờ Nói cách khác Một ngày một đêm Lại quét lên không tới 60 giờ Hai cách này kỹ năng liền Cũng có thể lên tới cấp 3 Nếu là chỉ quét một cái kỹ năng Mà nói Thời gian ngắn hơn Cũng sẽ không đến 30 giờ mà thôi Cũng vì vậy Hoàng Tuyền là quyết định chú ý Chuẩn bị đem hai cách này Kỹ năng lên tới level 7 Muốn thừa thế xông lên. Mở ra cấp 3 đặc hiệu. Vậy cứ tiếp tục quét đi. Băn khoan ở trên quảng trường. Hoàng tuyền không ngừng đem hai đại tăng ít kỹ năng ném tới ném lui. Để cho từng cái người chơi thép chói tai Gào thét bi thương. Quét lấy quét lấy. Ngoài ý muốn xuất hiện. Đi ngang qua quảng trường phía tây thời điểm. Một đống lớn chen trúc thành cá mọi đám người đưa tới Hoàng tuyền chú ý. thật là đắt a rời ạ mắt như vậy người nào mua nổi a đáng tiếc không có tiền a nếu là mua lại khẳng định kiếm lật được đừng xem cũng không mua nổi chỉ có thể thấy thèm thôi ồ thứ tốt gì hoàng tuyền ánh mắt trong nháy mắt sáng nhường một chút nhường một chút nước sôi tới rồi cẩn thận bị nóng lời này kêu thật sự là quá ngô ngốc rồi Nhưng là, thật là có so với hoàng tuyển ngu ngốc. thét lên nhảy, cho hoàng tuyển nhường đường. Đợi kịp phản ứng đây là trò chơi. Nhất thời tức miệng mắng to. Chậm, hoàng tuyển đã sớm chui vào bên trong đám người rồi. Ô nơ, bê, cơ. Nhìn đến bị chúng người chơi bao vây ở bên trong không phải bày sạp người chơi, mà là nơ, bê, cơ. hoàng tuyền sửng sốt một chút ra vừa nhìn ti hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh ở nơi này là nơi bê cơ. a đây rõ ràng là tài thần gia a Cách này kêu tống có tài gia hỏa lại là đế đô địa sản thương nắm trong tay lấy một bó to cửa hàng địa khế chính ở chỗ này bán cửa hàng đây chơi qua trò chơi đều biết nhà đầu tư xô tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ mua bán Nếu là kinh doanh được rồi Một ngày thu đấu vàng cũng không phải việc khó Mua một cái cần phải mua một cái hoàng tuyền trong lòng đã quyết định chủ ý Không tiếc bất cứ giá nào Cũng phải bắt lại một gian cửa hàng Nhưng là Mở ra hàng hóa danh sách vừa nhìn hoàng tuyền ấy Quý phi thường quý hắc thật rời hạ hắc một gian cửa hàng Lại muốn một triệu kim tệ Không trách chung quanh như vậy một đoàn người chơi Nhưng tất cả đều là mút lấy cao răng tử ngược lại hút khí lạnh. Không có một cái suất thủ mua. Một triệu a ngay bây giờ người chơi. Trong tay có cái mười mấy cái kim tể đã tính tiểu tư rồi. Nếu là kim tể trên trăm. Vậy chính là có người có tiền. Hơn ngàn kim tệ, Đó chính là thổ hào. Hơn mười ngàn. Đều chưa nghe nói qua. Hoàng tuyển người này tuy nói ban đầu mượn may mắn lão hổ cơ quét qua không ít kim tệ. Sau đó tại phó bản bên trong lại lượm không ít kim tệ. Nhưng cũng bất quá vừa mới 200 ngàn ra mặt mà thôi. Căn bản là không mua nổi cửa hàng này. Nhân sinh lớn nhất bi ai chính là nhìn đến thứ tốt không mua nổi. Hoàng tuyển buồn sầu nhìn cửa hàng này. Trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu không... đem bên trong kho hàng sách kỹ năng đều lấy ra bán đi ý niệm này vừa mới lên liền bị Hoàng Tuyền không đồng ý hiện giai đoạn người chơi đều quá nghèo kia mấy chục bản cấp độ sử thi sách kỹ năng coi như toàn bộ bán đi nhiều lắm là cũng liền bán cái hơn trăm ngàn kim tệ mà thôi không làm nên chuyện gì còn có cái gì kiếm tiền biện pháp đâu ồ có nhìn một cái chính mình cột kim Hoàng Tuyền cười hắc hắc. Nghĩ tới một ý kiến Chạy bước ra hai chân Hoàng tuyển gió cũng giống như xông ra ngoài Mục tiêu Phó bản nhân viên quản lý hơn 10 phút sau Thở hồng hộp hoàng tuyển Tới sát phó bản nhân viên quản lý nơi Rất nhiều người Nhiều vô cùng Loại trừ họp thành đổi cài phó bản ở ngoài Còn có một chút bày sạp thương nhân Chỗ này cũng có cái hoàng trường nhỏ bất quá không có nhân hoàng pho tượng nơi đó đại quảng trường đại cũng vì vậy gian hàng số lượng có hạn bị những thứ kia tới trước được trước khôn khéo thương nhân cho lũng đoạn chuyển đầu tìm kiếm rồi một vòng hoàng tuyền tìm được một cái nổi bật vị trí chính là quảng trường bên cạnh mấy tôn thạc thú pho tượng Cỏ hoàng tuyền trực tiếp nhảy lên rồi sau đó căng giọng hoàng tuyền phát ra chính mình tiếng gào Bán phụ trợ kỹ năng ác Thần cấp phụ trợ Bao người đẩy bản vô ưu Thêm thể tăng lực Toàn bộ 10 kim Trả giá chớ ấy dày giọng rất lớn Này một giọng hô lên Nhất thời hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt Bất quá Từ nơi này những người này trong ánh mắt Hoàng Tuyền rõ ràng cảm thấy Một loại nhìn kẻ ngu cảm giác Sau một khắc Âm toàn trường cười to tiểu tử này là con khỉ phái tới trêu chọc so với sao ha ha muốn tiền muốn điên rồi đi hai cái trạng thái mười kim tể ngươi đồng không đi rực tiền trang đây mồ hôi Rực tiền trang nào có cách này nhanh a mười kim a ta nghĩ cũng không dám nghĩ a tiểu tử mau xuống đừng cho chúng ta trí giả xấu hổ mất mặt cũng liền các ngươi trí giả nghề nghiệp này mới có thể ra nhiều như vậy kỳ lạ ha ha ha Chết cười ta còn trả giá chớ quấy dày Ha ha ha Ta sắp không được vào giờ phút này Đứng ở thạch thú pho tượng lên hoàng tuyền Tại trong mắt mọi người Rõ ràng chính là một cách muốn tiền muốn điên rồi thằng hề Nhưng là Kỳ quái Mọi người ở đây châm biếm châm chọc thời điểm Thật là có người đi tới Ngoan ngoãn đưa lên mươi mai kim tệ Rồi sau đó Lính xong trạng thái đắc ý vào phó bàn đi rồi ầm mọi người lại tới một làn sóng nhờ người này tuyệt đối là một nhờ mẹ nhà nó tiểu tử này thật bỏ tiền vốn a xin nhờ đây ha ha ha trêu chọc chết ta rồi thật là đại thiên thế giới không thiếu cách lạ này tên lường gạt cũng là đủ chuyên nghiệp cút đi không người mắc lừa cút nhanh lên đi không người mắc lừa mới vừa nói xong đâu lại có vài tên người chơi vội vã vọt tới đi tới hoàng tuyền bên cạnh ngoan ngoãn móc ra kim tệ một mặt say mê lính xong trạng thái đắc ý vào phó bàn đi rồi vẫn là nhờ tốt đô tô xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng mộng bức rồi không hề tin tà móc ra mươi mai kim tệ giời ạ đại gia ta đánh bạc mươi mai kim tệ nhất định phải vạt trần này tên lường gạt mặt mũi thực Các ngươi chờ xem náo nhiệt đi ha ha. Lần này có náo nhiệt cũng thấy tuyệt độ. Nhìn một chút người này thêm gì đó rác rửa trạng thái hống hống hống. Đánh mặt ra hỏa xuất hiện ta dám đánh cuộc. Cái này hai bức trí giả nhất định sẽ bị đánh mặt sưng nhưng là. Bạch bạch hai cái trạng thái thêm song sau. Này người chơi. Đầu tiên là một mặt mộng bức. Rồi sau đó. Một mặt mừng như điên. Lại sau đó. đầy mặt dữ tợn, gầm thép, đánh tới phó bản nhân viên quản lý, tránh ra, tránh ra, đừng ngăn trở bổn đại gia cài phó bản, đừng chậm trễ bổn đại gia thời gian phong, thổi qua, ăn dưa quần chúng, tiếp tục mông bức, võng du chi bất diệt hoàng tuyền mười chương bảy mươi tám giá trên trời tăng ít những thứ này ăn dưa quần chúng không biết là, ở trong mắt bọn hắn những thứ kia nhờ, thật ra, Cũng không phải là nhờ Mà là ban đầu ở đại quảng trường Lên hưởng thụ qua hoàng tuyển kỹ năng Gia trì người chơi Ban đầu Ở trên quảng trường Chịu 14 phút hạn chế Những bài ơ này không ít gào thép bi thương Không ít năn nỉ Nhưng là Hoàng tuyển lười nhúc nhích Chính là không đến phó bản nơi này Thiếu chút nữa không đem những bài ơ này tức chết Giờ phút này thấy hoàng tuyền đột nhiên hiện thân phó bản nhân viên quản lý nơi những buyer này có một cái tính một cái đều nổ tung chen lấn cầu trạng thái mười kim tệ rất đắt, xác thực rất đắt, có rất nhiều người chơi toàn thân cao thấp cũng chỉ có vậy kim tệ mà thôi. Nhưng là giá trị lần này cũng không phải là quét kỹ năng độ thành thạo rồi. Lần này nhưng là đang bán tăng ít trạng thái Hoàng tuyển phá lệ chuyên nghiệp. Cũng không. Liên quan thuộc tính pháp trưởng đều thay đổi. Này quang thuộc tính pháp trưởng có thể khó lường A. Có thể đem hoàng tuyển lực công kích vật lý chuyển hóa thành pháp thuật lực công kích. Tương đương với tăng lên kỹ năng cơ sở uy lực. Để cho này hai đại tăng ít kỹ năng tăng ít hiệu quả. Cường đại đến bảo. Cấp 4 kỹ năng bản thân uy lực thì đến được rồi người làm phép trí lực 30 không. 18. Hoàng tuyển đầu tiên là cho mình quét qua nhiều cách man lực chú, đem chính mình lực lượng thuộc tính chống đến cực hạn, đem chính mình lực công kích vật lý chống được 428 điểm. Kết quả là, mượn quang thuộc tính pháp trưởng, này 428 điểm lực công kích vật lý, chuyển hóa thành pháp thuật lực công kích để cho man lực chú tăng phúc hiệu quả, đạt tới 123 điểm. 123 điểm lực lượng A đây chính là 123 điểm lực công kích vật lý Đây chính là 41 điểm lực phòng ngự vật lý A Này tăng phúc kỹ năng một gia thân Có thể để cho tay chói gà không chặt chí giả biến thành cận chiến lực sĩ Có thể để cho nguyên bản là lực công kích cường đại lực người biến thành khát máu mãnh thú huống chi không chỉ là 123 điểm lực lượng đơn giản như vậy Một cách man lực chú Thời gian kéo dài ước chừng đạt tới 245-9 giây 41 phút 41 phút 123 điểm công kích lực Đừng nói đẩy một lần phó bản rồi Đẩy 2-3 lần cũng không có vấn đề gì rồi Không riêng gì man lực chú Còn có cường thân chú 123 điểm thể lực Đây chính là 246 không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Lại vừa là 41 điểm lực phòng ngự vật lý Đáp như thế Có thể trong nháy mắt đem một cái da giòn mỏng huyết người chơi chống đỡ thành tấm thép huyết ngưu. Tuy nói này cường thân chú thời gian kéo dài thiếu mất một nửa Nhưng cũng có 20 phút đủ quét vốn Huyết nhiều Da dày, Lực công kích cao nhiên ép dễ dàng độ khó Cuồng đẩy bình thường độ khó Quyết chiến khó khăn độ khó Đều không là mơ mộng nữa Nếu là cả nhánh đội ngũ toàn bộ cộng thêm trạng thái này Thử một chút áp mộng hoặc là địa ngục độ khó cũng không hẳn không thể Như thế tính được Mười kim tệ đắt không thật lòng không mắc Phó bản độ khó càng cao Tỷ lệ rơi độ càng cao Tùy tùy tiện tiện rơi ra mấy món tinh phẩm trang chuẩn bị Này mười kim tệ liền kiếm về Như là vận khí tốt Tuôn ra cấp độ sử thi trang bị phát các người chơi phát hoàng tuyển càng là phát hai cái trạng thái mười kim tệ a này liền dứt khoát là tại rực tiền a khoa ha ha ha hà, cửa hàng ta tới a khoa ha ha ha a nhìn một cái ô ương ương chật chội muốn thêm trạng thái người chơi hoàng tuyển vung cánh tay lên một cái ship hàng đều xếp hàng mọi người phải giữ vững trật tự biết không trước tiền sau trạng thái Lính song trạng thái người chơi mời nhanh chóng rời đi. Không nên chế nay người chơi khác cảm ơn mọi người phối hợp. Yên tấm. Ta sẽ một mực thêm đến trời sáng. Mọi người không cần phải gấp nghe được hoàng tuyền bảo đảm sẽ một mực thêm đến trời sáng. Nóng nảy người chơi mới khôi phục lý trí. Bắt đầu bài nổi lên đội ngũ thật dài. Kết quả là Tại nhân tục, tại đế đô, tại phó bản nhân viên quản lý nơi. Xuất hiện kỳ lạ một màn. Làm cho này bên trong chủ nhân. Kia đáng thương phó bản nhân viên quản lý bên cạnh. Cũng chưa từng xuất hiện chen chúc ngược lại tại quảng trường nhỏ phía tây. Một cái cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đội ngũ. Lần quẩn bài ở nơi đó. Để cho một ít mới tới người chơi một mặt mộng bức. Hiểu suất sách thăng lên. Sở hữu người chơi đều đã sớm chuẩn bị xong mười kim tệ. Một giây, giao tiền Một giây, man lực chú Một giây, cường thể chú Một vòng giao dịch đi xuống 3 giây, 10 kim tệ Một phút đi xuống 20 lần giao dịch, 200 kim tệ Một giờ đi xuống Ô mẹ nhà nó hoàng tuyển khuôn mặt Xanh biếc Giời ạ Tân tân khổ khổ quét lên 1 giờ Mới 12.000 kim tệ Muốn mua cửa hàng Chẳng phải là muốn quét lên 8 hơn 10 giờ này Rời ả náo Sớm biết đem giá cả nêu cao một chút Vẫn là coi thường người chơi sức mua à Nhưng là Ban đầu đã nói xong 10 kim tể hai cái trạng thái Hiện tại nếu là tùy tiện nói giá Sách thiếu Không có gì ý tứ Sách hơn nhiều Chính mình danh tiếng coi như hoàn toàn thối đường lớn vậy phải làm sao bây giờ đây hoàng tuyền rất là khổ não ngay tại hắn khổ não thời điểm chuyển cơ tới lúc ban đầu kia một ít mua trạng thái người chơi theo phó bản bên trong đi ra cuồng tiếu hướng hoàng tuyền vọt tới khoa khá khá ha ra sức thật sự là ra sức kia bốt đánh ta vậy mà không hết huyết khoa khá khá khá thoải mái a nổ một món cấp độ sử thi trang bị còn nổ sáu cái tinh phẩm cấp Phát tải ngươi mới kia đến kia Ta ra một quyển cấp độ sử thi Sách kỹ năng trạng thái này Thật sự là quá đáng giá Không nói bảo đồ vật Chỉ là trên đất kim tệ Ta liền lượm hơn 20 kim đây Hoàng đại thần Lại cho ta tới một lần trạng thái Bị đám người này nháo trò Xếp hàng người chơi nhảy lên rồi Lau Cướp gì đây Không thấy xếp hàng đội ngũ đây sao Chính phải chính phải Phía sau xếp hàng đi. Các ngươi đã phước qua một lần phó bản rồi. Nên chúng ta quét qua ai dám chen ngang. Lão tử giết chết hắn đều tư chất điểm A. Không muốn chen ngang a tư chất không chen ngang nhìn một cái cái kia cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đội ngũ. Nếu thật là bài đi xuống mà nói. Một hai giờ đều đủ sạc có thể đứng hàng số. Điều này làm cho đám này hưởng qua cuồng ngược bốt người chơi Làm sao có thể nhẫn suy nghĩ một chút bộ kia bản tỷ lệ rơi đồ Nhìn thêm chút nữa bên trong túi đeo lưng kim tể cùng trang bị Hoàng đại thần Ta ra 20 kim Trước cho ta thêm lau Ta ra 30 kim Trước cho ta tới đều đừng làm ổn 50 kim Ta 100 kim Ai dám sành giật với ta ngươi Ngươi Ta ra 200 kim điên rồi vì quét độ khó cao hơn phó bản. Vì bảo cực phẩm hơn trang bị. Đám này người chơi. Hoàn toàn điên rồi. Bọn họ điên rồi. Hoàng tuyền vui vẻ. Mới vừa rồi còn tại đầu đau nên như thế nào nói giá đây. Lần này không cần nhức đầu. Giá cả đã bị nhiệt tình các người chơi cho ngẩng lên. Hơn nữa. Này vừa nhất Trực tiếp mang lên rồi 200 kim. Hai trăm kim hai cách tăng ít trạng thái A, đây nếu là truyền đi, phỏng chừng đều không người dám tin tưởng. Nhưng là... Vẫn thật là là hai trăm kim rồi. Đây đã là khói lửa chiến tranh khai phục ngày thứ hai rồi. Có chút của cải người chơi cũng không phải số ít. Thậm chí còn có cường hào đội ngũ. Trực tiếp ném tới một ngàn tiền vàng. Nhận được cây toàn đội đại chăm sóc sức khỏe. Đừng xem một ngàn tiền vàng rất nhiều. Năm người toàn bộ dẫn lên trạng thái này. Vững vàng nghiền ép khó khăn độ khó. Đẩy mạnh áp mộng cũng không hẳn không thể. Áp mộng độ khó A. Tuôn ra tới cực phẩm trang bị vậy cũng là một nhóm một nhóm. Bao nhiêu cái một ngàn kim cũng có thể kiếm về. Như đại lãng đào xa bình thường. Hoàng tuyền trước mặt đội ngũ trong nháy mắt co lại một mảng lớn. Nhưng là Còn lại đều là có thể trả nổi 200 kim người có tiền. Từng cái 200 kim tụ vào hoàng tuyển ba lô để cho hoàng tuyển khoảng cách một triệu mục tiêu càng ngày càng gần. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 10 chương 79 khai trương. À, không mở được nghiệp rồi ngay tại hoàng tuyển quét phi thường cao hứng thời điểm, tới hai cái áp khách. Này lưỡng áp khách rất xấu a. Không trả tiền không nói. lại còn dự định để cho hoàng tuyền đóng cửa ngừng buôn bán có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục lăn con bị hai người các ngươi chính mình quét bàn đi tiểu ra ta nửa phút hơn 10.000 kim tệ làm ăn không dành theo hai người các ngươi chơi đùa lão đại quét không qua nữa à quá khó khăn quét qua a lão hoàng ngươi nói ngươi cũng không kém tiền phải dùng tới từ xuống giá mình ở chỗ này bán phụ trợ sao Quá điều giới. Ngoan ngoãn. Nghe lời. chúng ta cài phó bản đi ừ không thiếu tiền đứng ở thạch thú pho tượng lên hoàng tuyển. Dối tay ra. Dưới cao nhìn xuống tại mạc thiếu quân trước mắt lung lay. Cho ta 600 ngàn kim tệ. Ta liền đi với các ngươi phúc thông mạc thiếu quân nằm trên đất. Ngươi nói gì đó 600 ngàn cút ta tổng cộng mới hơn 600 kim tệ mà thôi lão đại. ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì ạ lớp mộ phần sao chí tôn bảo một mặt mộng bức bổn thiếu dự định mua một gian cửa hàng làm ăn không có tiền vốn cũng chỉ có thể bán tăng ít trạng thái được rồi hai ngươi đừng ở chỗ này vết mực cút nhanh lên con bê đừng quấy giày ta làm ăn thấy hoàng tuyền là quyết tâm đòi tiền không muốn bằng hữu mà thiếu quân cùng chí tôn bảo bất đắc dĩ cười một tiếng Nhận được trạng thái quét bản đi rồi. Lại nói. Nhận được mạnh như vậy trạng thái tựa hồ cũng không cần hoàng tuyền hỗ trợ quét vốn. Tiếp tục bán mình quét phù trợ. Đưa đi một làn sóng, lại tới một làn sóng. Nhắc tới. Này phó bản đồ khó. Đừng xem chỉ mấy cái như vậy cấp bậc. Nhưng là. Mỗi một cấp bậc ở giữa. Quái vật thực lực sai biệt rất lớn. Tỷ lệ rơi đồ trinh lệch cũng đại. Tại hoàng Tuyền chưa từng xuất hiện trước. Những thứ này mới mời nhiều cấp người chơi. Coi như là họp thành đội. Cũng liền nhiều lắm là quét quét một cách bình thường độ khó. Còn không cẩn thận liền bị diệt đoàn. Khó khăn trở lên độ khó. Căn bản cũng không dám đi. Nhưng là. Từ lúc hoàng Tuyền xuất hiện sau đó. Từ lúc có này thần cấp tăng ít sau đó. Nhân tộc bên này cài phó bản hiệu suất. Trong nháy mắt tăng vọc, đại lượng khó khăn độ khó phó bản bị đẩy mạnh, thậm chí còn có chút ít cực phẩm đội ngũ. liền áp mộng độ khó đều thông quan. Phó bản độ khó càng cao tuôn ra để chứa đựng chuẩn bị càng tốt. Trang bị càng tốt, thực lực thì cũng càng cao. Thực lực càng cao, lại càng có thể khiêu chiến độ khó cao hơn. Đây là một cách lương tính tuần hoàn. Bởi vì hoàng tuyển nhất thời đầu ấp mê tiền. Nhân tục bên này đột nhiên bộc phát một sóng lớn quét bản cuồng chiều. Lại trong lúc mơ hồ. Đã giành trước ma tục cùng thần tục. Dĩ nhiên, đây chỉ là hoàng tuyển kiếm tiền mang đến tác dụng phụ thôi. Người này động cơ, liền là để kiếm tiền chính là vì mua cửa hàng. Từ lúc có lần đó đấu giá sóng gió sau đó, các người chơi cũng biến thành càng ngày càng không lý trí lên. Phần lớn thời gian. Người chơi đều là đứng xếp hàng. 200 ghim một lần đứng ở hoàng tuyển trước mặt mua trạng thái. Nhưng cũng có chút không thiếu tiền cường hào. Trực tiếp chính là 300 ghim. 400 ghim chờ một chút. Trực tiếp chen ngang mua trạng thái. Chuyện này nhắc tới cũng không kỳ lạ. Tại trên thực tế đã sớm chẳng lạ lùng gì. Tạm thời là viên phục vụ. Hoàng tuyển im lặng. Xếp hàng người chơi cũng không lên tiếng. Cũng không có người so đo. Bên trong túi đeo lưng kim tệ tại tăng vọt. 40 vạn. 600 ngàn. 800 ngàn. Trời còn chưa sáng đây. Còn có hơn một tiếng đây. Hoàng tuyền lại đột nhiên nhảy lên. Theo thạch thú pho tượng lên đụng đi xuống. Không bán này cũng không thành ship hàng người chơi như ông vỡ tổ đem hoàng tuyền vây lại. Không cho phép đi. Không cho phép đi. Nói tốt đến trời sáng a a a. Ta đều bài hơn 10 phút đội ngũ. Người nhà không cho phép đi 300 kim. Hoàng đại thần. Ta đây ra 300 kim. Ngài đừng đi. Được không đúng. Người muốn là ngài tiền thiếu. Thêm tiền là được. Cần phải đến trời sáng còn đi không được. Còn bị ép mua rồi. Hoàng Tuyền lắc đầu cười khổ. Lại lần nữa bật trở về thạch thú pho tưởng lên. Vung cánh tay hô to. đại gia hỏa nghe ta một lời a ta có chút việc gấp cần phải rời đi một chút liền một hồi nhiều nhất 20 phút rất nhanh thì trở lại có thể không không được một phút cũng chờ không kịp đúng vậy đuổi cày phó bản đây cần phải hiện tại thêm chuyện gì có thể so sánh kiếm tiền còn trọng yếu hơn a 300 trăm đây không cho đi đúng vậy ta muốn là có ngươi này kiếm tiền bản lãnh Ta liền mỗi ngày đứng ở chỗ này bán trạng thái. Thật là thân ở trong phúc không biết phúc lao chính là đi mua cái cửa hàng mà thôi. Động còn không đi được đây. Ta tránh mở túi đeo lưng ra. Hoàng tuyển điểm kích sử dụng kia trương còn dư lại 6 lần hồi thành quyển trục. Bỏ trốn. Chỉ để lại một đám nổi trận lôi đình Mắng liên tục người chơi. Này hồi thành quyển trục điểm dừng chân, vô tư, ngay tại đế đô đại quảng trường lên. Ôm trong lòng một triệu kim tệ Hoàng tuyền đắc ý đánh tới tống có tài bên cạnh Trải qua lúc ban đầu mới lạ sau đó Nơi này đã không có bao nhiêu người chơi rồi Đều không tiền Nhìn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Nhìn mau nhìn Kết quả là Lần này cũng không cần ngu ngốc giống như rêu dao nước sôi rồi Hoàng tuyền sải bước đi đến tống có tài bên cạnh Mở ra hàng hóa danh sách Cửa hàng rất nhiều toàn bộ đại quảng trường mặt tây, mấy bài cửa hàng chung vào một chỗ được có 100 gia, nguồn hàng hóa đầy đủ rất. Dĩ nhiên, hãy cùng thực tế sống nhau. Tuy nói đều là cửa hàng, vị trí bất đồng, đối với kinh doanh ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ không cùng. Coi như nhân tộc thứ nhất có thể mua được cửa hàng người chơi, Hoàng Tuyền có thể nói là chiếm đủ ưu thế. Chọn chọn lựa lựa Cuối cùng chọn một nhà vị trí tốt nhất cửa hàng. Vị trí tốt nhất cánh bắc theo sát đi bạch hổ khu đại lộ. Mặt đông chính là đại quảng trường. Đây nếu là phủ lên một cách bảng hiệu. Lui tới người. Muốn nhìn không tới đều khó khăn. Một triệu kim tệ đập vào cửa hàng này tính vào rồi hoàng tuyển danh nghĩa. Hắc hắc. Tiểu gia ta cũng coi là lão bản nhất tục. Ừ. đợi một hồi liền đem trong kho hàng sách kỹ năng toàn bộ lấy tới tiêu chức giá trên trời coi như là làm quảng cáo rồi dương dương tự đắc hoàng tuyển tiến vào tự mình cửa hàng bắt đầu kiểm tra cửa hàng nội dung tương quan này ra một cách nhìn trợn tròn mắt cái gì muốn làm ăn yêu cầu mời một cái trưởng quỹ cái gì trưởng quỹ cũng chia phẩm cấp cái gì vật phàm rác rưởi trưởng quỹ lương tháng vậy mà mười ngàn kim cái gì quang trưởng quỹ không được, còn phải có tiểu nhị, có nữ chiêu đãi viên ngươi coi đây là tam tinh cấp quán rượu à tiểu gia ta coi như là thấy rõ rồi. cửa hàng này có thể hay không kiếm tiền không nói trước, này tiêu tiền năng lực, nhưng là ngưu lấy đây. được, nhìn dáng dấp tiểu gia ta còn phải tiếp tục bán mình đi không có cách nào khai trương. một cách nhân viên không có, mở mau nghiệp a. Trở lại phó bản nhân viên quản lý nơi. Hướng thạch thú do tượng lên nhảy một cái. Hoàng tuyển vung cánh tay cao giọng Bán trạng thái ác. Bán trạng thái ác. Thêm thể tăng lực. Một tổ 300 kim. Gia trẻ không gặp. Trả giá chớ quấy giày đã sớm không ai dám nói hoàng tuyển là thằng hề rồi. Tại lãnh giáo qua hoàng tuyển kia biến thái tăng ít kỹ năng sau đó tất cả mọi người đều chỉ có ngưỡng mộ phần. Khổ nhất bước là những trí giả kia. Nhìn một chút hoàng tuyển thêm trạng thái. Nhìn lại mình một chút thêm trạng thái. Hận không được tìm một chỗ đem chính mình cho chôn sống rồi. Bó lớn bó lớn kim tệ, lần nữa rơi vào hoàng tuyển túi tiền. Không chỉ có kim tệ còn có độ thành thảo. Một tiếng dây vang. Man lực chú cùng cường thể chú, rối rít lên tới level năm, tăng phúc hiệu quả, lại tăng một đoạn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 10 chương 80 hạt đậu đại vương này tăng ít trạng thái bán thoải mái a Kim tể kiếm lật không nói. Kỹ năng độ thành thảo quét cũng là tăng phủi đất tăng lên. Thiếu chút nữa không đem những trí giả kia cho hâm mộ chết. Đêm cứ như vậy đi qua. Mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo một mặt chật vật xuất hiện ở hoàng tuyển bên cạnh. Không được. Thật sự là quét không nổi nữa. Này khó khăn độ khó đều giúp hết sức Nếu là quét áp mộng độ khó Khẳng định đoàn diệt Lão Hoàng Chớ bán rồi Vội vàng mang bản đi lão đại tiền có là thời gian kiếm Thăng cấp quan trọng hơn A Ngươi nhìn ta theo mặt đại ca Đều đã level 14 rồi Ngươi đây Vẫn là level 10 A Ngươi không có áp lực sao Áp lực con giận quá nhiều rồi Không sợ ngứa dù sao thăng bất động hoàng tuyền đã đối với thăng cấp không ôm hy vọng bất quá nhìn chung quanh một chút đã còn dư lại không nhiều người chơi hoàng tuyền không thể không cắt đứt chính mình làm ăn bán bất động không phải người chơi không muốn mua mà là người chơi thật sự là không mua nổi là độ khó cao phó bản sắc thực ra rất nhiều đồ tốt nhưng là chỉ có thứ tốt không được a không bán được tiền a Ai cũng biết cực phẩm trang bị giá cả càng ngày sẽ càng cao Ai cũng không bỏ được đem thật vất và tuôn ra tới cực phẩm trang bị giá sẽ xử lý Kết quả là Những khổ này bức người chơi chỉ có một ba lô tốt trang bị Nhưng căn bản cũng không có tiền mua hoàng tuyển thần phụ trợ Kết quả là Hoàng tuyển làm ăn hôm nay coi như là làm được đầu Được rồi Hôm nay trước không bán Để cho những buyer này trước tích góp gom tiền Đợi buổi tối qua 12 điểm lại tiếp tục bán nhìn một cách bên trong túi đeo lưng kim tệ Mới vừa rồi này hơn một tiếng Lại kiếm hơn trăm ngàn kim tệ Đủ đem cửa hàng mở ra Hai người các ngươi chờ một chút Ta đi đem cửa hàng lái Xong rồi cứ tới đây mang hai người các ngươi quét bản nói xong Hoàng tuyển liền điểm kích hồi thành quyển trục Bay trở về đại quảng trường kết quả ngược lại tốt, nói tốt chờ một chút, này lưỡng khổ bức hài tử đợi chừng một giờ, mới chờ đến hoàng tuyền trở về. vì sao lâu như vậy nhìn một chút người này đã làm chút gì đi. hoàng tuyền đầu tiên là trở về chuyến cửa hàng, thuê một tên vật phàm trưởng quỹ, lại đem tiểu nhị, nữ chiêu đãi viên đều chiêu mộ đầy đủ hết, cuối cùng là đem cửa hàng khai trương trước đưa điều kiện giải quyết. À, làm cái tên gì tốt đây hoàng tuyển cửa hàng quá tục Cực phẩm trang bị tiệm cái này càng tục Để nhất phô có thể hay không quá lộ liễu rồi hả kết quả là Chỉ là muốn một cái phá tên Hoàng tuyển liền tốn hết hơn 10 phút Kết quả ngược lại tốt Người này cuối cùng nổi lên một cái có ra cửa hàng Này phá tên Còn không bằng kêu hoàng tuyển cửa hàng êm tai đây Tên lên xong rồi cửa hàng xem là khá buôn bán. Nhưng là không có hàng a được, đồ phụ tùng. Rời đi cửa hàng. Hoàng tuyển lại một đường chạy như điên đánh tới kho hàng. Chuẩn bị đem chính mình kia một kho hàng cấp độ sử thi sách kỹ năng lấy ra. Đế đô thật sự là quá lớn. Ba lô lại không đủ dùng. Hoàng tuyển tới tới lui lui hai chuyến. Mới đem trong kho hàng hàng hóa toàn bộ chuyển vào cửa hàng. Tốt tại người này bên trong túi đeo lưng còn có một cây sắp báo hỏng hồi thành quyển trục. Vì hắn tiết kiệm 30 phút. Nếu không. Chỉ là này tới tới lui lui hai chuyến. Một sở liền đi qua. Khoan hãy nói. Hơn 40 bản cấp độ sử thi sách kỹ năng hướng giá hàng ném một cái. Một chữ bày ra. Vàng trói lọi một mảng lớn. Khí thế rất đủ Vội vàng làm xong Hoàng tuyển đi ra cửa hàng Một tiếng giống to Đem đại quảng trường lên người chơi Toàn bộ hấp dẫn tới Phụ trương phụ trương Khói lửa chiến tranh để nhất ra cửa hàng Khai trương ác Cực phẩm nhiều hơn Ưu đãi nhiều hơn Cấp độ xử thi sách kỹ năng Toàn trường bớt năm phần trăm Hoan nghênh mua sắm Đều tới xem một chút á ấm đám người xôi trào Mẹ nhà nó Đùa gì thế Một triệu cửa hàng Người này vậy mà mua lại không có khả năng Tuyệt bức không có khả năng bản tôn chính là tuyệt thế thương mới Đến bây giờ cũng bất quá mới kiếm lời mấy chục ngàn kim tệ mà thôi Hắn Không có khả năng như thế không có khả năng Người xem Chiêu bài kia đều đánh tới Ô Có ra cửa hàng. Mẹ nhà nó. Người này lại đem ta muốn tên rất hay cho chiếm dụng mấy ca. Đi. Vào xem một chút. Nói không chừng có thể đào được bảo bối đây đi. Đi xem một chút kết quả là. Các người chơi như ông vỡ tổ sát tiến rồi có ra cửa hàng. dự định điên cuồng mua sắm. Nhưng là. Rời hại như thế tất cả đều là sách kỹ năng. Ti 43 bản. 43 bản ạ vậy mà tất cả đều là cấp độ sử thi sách kỹ năng mẹ nhà nó cái này thì không nên gọi có ra cửa hàng nên gọi có hiệu sách mới đúng bớt năm chục phần trăm bớt năm chục phần trăm mỗi người a một ngàn kim tệ hại người a ngươi đây sẽ không hiểu chưa một ngàn kim một quyển cấp độ sử thi sách kỹ năng thật lòng không mắc ta dám đánh cuộc qua không được một tuần lễ Này cấp độ sử thi sách kỹ năng giá cả có thể vọt tới trên một triệu lau Ngươi hồ dọa ta đi Muốn thật như vậy Ngươi đồng không mua hết Trải qua một tuần lễ Ngươi tự phát biến Lão tử có nhiều tiền như vậy Đã sớm học hoàng lão bàn mở cửa hàng rồi Làm sao có thời giờ theo ngươi ở nơi này kỳ oai Mỹ A Nhìn người chơi một mặt hâm mộ và ven rét vẻ mặt Hoàng tuyền trong lòng Rất đẹp Chính Mỹ lấy đây Lão Hoàng Người nha ngã xuống hố phân bên trong sao vội vàng tới quét bản lão đại Ô ô ô Hoa đều tả xong rồi Ừ Hoàng tuyển vừa nhìn thời gian Ta đi Hơn 50 phút rồi Không trách này lưỡng hải tử gấp gáp Chạy trốn bước ra hai chân Hoàng tuyển hướng phó bản nhân viên quản lý nơi đánh tới Hơn 10 phút sau, ba người tại phó bản cửa tập kết lên. Cùng nhau quét ừ. Cùng nhau quét đi. Ta theo tiểu bảo trợ chiến số lần cũng rất nhiều. Cùng nhau xoát tự hành tốt lắm. liền cùng nhau quét kết quả là. Thân là đội trưởng Mạc Thiếu Quân, 333 điểm vài cái, hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi hoàng tuyển. Người chơi Mạc Thiếu Quân đang ở mở ra áp mộng độ khó phó bản hạt đậu đại vương. Có hay không trợ giúp? Trước mặt có thể trợ giúp số lần 12 xuyệt chéo 12. Cái gì hạt đậu đại vương danh tự này động cổ quái như vậy đây lại nói? Hoàng tuyển gãi ra đầu một cái. Cá chép loại này sủng vật. Quét không phải tam quốc loại phó bản sao? Nói tốt trận chiến xích bích đây nói tốt quá ngũ quan. chảm lục tướng đây nói tốt ba anh chiến lứ bố đây động ra một hạt đậu đại vương nhìn bên cạnh mạc thiếu quân kia một mặt nụ cười cổ quái hoàng tuyền có loại cảm giác không ổn liền như vậy trước vào xem một chút lại nói điểm kích xác nhận Bạch quang chợt lóe ba người bắt đầu chuyển tống cuồn cuộn trường giang đông thể thủy lãng hoa đào tan anh hùng thì phi thành bại chuyển đầu không trước mắt một dòng sông lớn sóng lớn cuồn cuộn Một đuôi màu đỏ cá chép Đột nhiên từ nước sông bên trong nhảy ra Ở giữa không trung vạch một đảo ưu mỹ đường vòng cung Rơi xuống trở về trong nước sông Tiếp tục đi ngược dòng nước Hình ảnh dần dần mờ nhạt Mắt tối sầm lại Vài giây sau Làm tầm mắt khôi phục Hoàng tuyển phát hiện Mình đã xuất hiện ở một một cái thôn nhỏ bên trong Vắng lặng Nghèo khổ Gió thổi qua theo nhà lá quyển thượng lên mấy cây rơm dạ càng bay càng cao Một cách thô cùng thanh âm đột nhiên vang lên Quan vũ ở chỗ này bọn ngươi nhận lấy cái chết Cái gì quan vũ hoàng tuyển đầu không đủ dùng rồi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 10 chương 81 tam quan hủy hết men theo thanh âm này nhìn sang Một cách mặt đường đỏ ngầu Khôi ngô dũng mãnh đại hán Bộ mặt tức giận mà đứng ở nơi đó Ở nơi này đại hán đối diện. Đứng một người mặt hoa lệ áo quần thiếu ra. Một mặt phách lối. Này áp thiếu bên cạnh. Còn vây quanh bốn gã mặt mang hung tướng tiểu lâu la. Ừ đây là muốn đánh nhau sao hoàng tuyển nhất cử pháp trưởng. Liền muốn xông lên đánh nhau. Không xông lên được. động đều không nhúc nhích được. Lướt qua ảnh động còn không có kết thúc đây. Chỉ thấy kia áp thiếu. Một mặt cần ăn đòn vẻ mặt. Cợt nhà nói ta đương thời ai đó đây không phải là kia nhị nha tình lang quan hay sao như thế sống đủ rồi sao ai người tốt khó làm a bổn thiếu ta khó được đại phát thiện tâm giúp ngươi dạy dỗ một hồi nhị nha ngươi đồng sẽ không lính tình đây đại phát thiện tâm hỗ trợ dạy dỗ rời à hoàng tuyền rất muốn sông tới đánh một trận tơi bời này vô sỉ ra hỏa đáng tiếc Lướt qua ảnh đồng không có kết thúc Căn bản không nhúc nhích được Hoàng Tuyền nổi giận Người trong của quan vũ tự nhiên cũng là nổi giận Khốn kiếp Ta muốn giết ngươi Ta muốn giết ngươi dứt lời Này quan vũ một tiếng giống to Liền xông ra ngoài Đánh cho ta áp thiếu vung tay lên Đóng cửa thả chó Bốn cái tiểu lâu la xông tới Ha ha hoàng Tuyền vui vẻ Trong đầu nghĩ Này bốn cái tiểu lâu la phải xui xẻo Lại dám theo võ thần quan vũ đánh nhau Đây không phải là chán sống rồi sao Nhưng là Sau một khắc Hoàng tuyển con Ngươi bật đi ra Mẹ nhà nó gì đó cái tình huống rời ả Người này tuyệt bức không phải quan vũ Tuyệt bức không phải mất mặt a, Quá mất mặt Hệ thống Ngươi đại gia, Cho bổn thiếu lăn ra đây không cho phép ngươi như thế làm nhục võ thần quan vũ chỉ thấy kia quan vũ, một cái hồ phát, hướng áp thiếu nhào tới, nhưng ở giữa không trung, bị một cái tiểu lâu la một cước đá bên hông. trực tiếp đá lộn mèo trên mặt đất, rồi sau đó, bốn gã tiểu lâu la chen nhau lên, hướng về phía quan vũ chính là một trận đấm đá, đáng thương a, bữa tiệc này bảo đánh a, đánh là bụi đất tung bay a, hơn 10 giây sau kết thúc chiến đấu quan vũ hấp hối nằm trên mặt đất không nhúc nhích áp thiếu còn đưa ra chân đi bước lên quan vũ đầu tiểu tử dám căn bản thiếu đấu chán sống rồi dứt lời hất một cái ốm tay áo này áp thiếu liền muốn lính lấy tiểu lâu la môn nghênh ngang mà đi lão mạc ngươi nói cho ta biết người này rốt cuộc là người nào hoàng tuyền chỉ lấy nằm trên đất quan vũ Một bộ bi thương trong lòng chết vẻ mặt Quan vũ mạc thiếu quân hít mũi một cái trả lời một câu Nói vậy người này tuyệt bức không phải quan vũ Tuyệt bức không phải hoàng tuyền đã sắp muốn nổ tung Được rồi Lão hoàng trò chơi mà thôi Chớ coi là thật Vội vàng Nhiệm vụ đi ra Đánh chết này áp thiếu lão mạc ngược lại rất lý trí Đánh chết áp thiếu đã sớm muốn làm như vậy Trước thêm một trạng thái tương đối ổn thỏa, Không thấy võ thần quan vũ đều bị đánh gục sao Nói không chừng này áp thiếu là cử long biến đây Bá bá bá Sáu lần làm phép Sáu cái phụ trợ Ba người trong nháy mắt thuộc tính tăng vọc Sông Hoàng Tuyền ở phía trước Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo ở phía sau Ba người Gầm thép Đối với áp thiếu phát động công kích, Nổ lôi chú chạy Hoàng tuyển vung lên pháp trưởng, rầm rầm lưỡng nổ lôi chú, bổ vào áp thiếu trên người. 976-976 trong tay lôi minh pháp trưởng. Này nổ lôi chú uy lực trong nháy mắt tăng vọc. Hai đạo nổ lôi đi xuống. Lại phách rồi này áp thiếu gần 2.000 điểm sinh mệnh giá trị. Không năng lượng rồi. Vậy thì cận chiến. Trong tay biến ảo chi dao, Trong nháy mắt hóa thành truy thủ. hoàng tuyền cánh tay phải gấp vung sưu sưu sưu hướng về phía áp thiếu chính là một trận cuồng đâm hai bên mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo một người nhéo một cái tiểu lâu la phát động mãnh công bạo lực a thật sự là quá bạo lực rồi mới vừa rồi còn ngược quan vũ theo ngược thức ăn giống nhau một chủ bốn lâu la trong nháy mắt cũng hưởng thụ quan vũ đãi ngộ Bị Hoàng Tuyền này bảo lực tổ ba người đè xuống đất là một hồi mạnh mẽ đánh. À, à. Chết trước là Áp thiếu. Tuy nói người này là bốt, nhưng là này xui xẻo ra hỏa gặp được một cái so với bốt còn tàn nhẫn Hoàng Tuyền, lại vừa là nổ lôi oanh lại vừa là đao đâm. Sao có thể gánh nổi? Hét thảm một tiếng. Này Áp thiếu nổ một chỗ bảo vật không hổ là ác mộng độ khó, này tỷ lệ rơi đồ thoải mái không giành nhặt. xoay người, hoàng tuyền bắt đầu cuồng ngược tiểu lâu la. hơn 10 giây sau, đoàng đoàng đoàng, bốn cái tiểu lâu la đi theo bọn họ kia làm nhiều việc ác chủ tử đi rồi hoàng tuyền lộ. chiến đấu kết thúc, quan vũ đứng lên. rất chịu đựng đánh còn chưa có chết. ngay tại mạc thiếu quân đám người bận bịu nhặt trang bị thời điểm quan vũ lên tiếng. Ô kìa, không xong, lần này không xong, này áp thiếu nhưng là vùng này đình trưởng chi tử, phải làm sao mới ổn đây xong đời, xong đời, lần này xong đời không được, được vội vàng chạy trốn, bằng không, khó giữ được tánh mạng mấy vị hào hán, họ là các ngươi gây ra, các ngươi cần phải bảo vệ ta thoát đi nơi này phúc thông, tam quan hủy hết hoàng tuyền. Ngửa mặt mới ngã trên mặt đất Trong miệng tự lẩm bẩm Hàng này không phải quan vũ Tuyệt bức không phải Bắt đầu chạy trốn đi Hình ảnh hoán đổi Trong trước mắt ba người cộng thêm quan vũ hàng này Xuất hiện ở một cách trên đường lớn Không xong Truy binh đuổi theo tới Mấy người tắt ngươi Giúp ta cản một hồi Ta đi trước một bước tùy hứng quan vũ Đem đoạn hậu nhiệm vụ giao cho mộng bức tổ ba người Chính mình vắt chân lên cổ mà chạy đường Trong lòng thần tượng đừng làm nhục thành cái bộ dáng này Hoàng tuyền đã sắp phải bị dẫn điên lên Đúng dịp Truy binh đuổi theo tới Lửa dẫn có thể phát tiết nghiền ép trực tiếp chính là nghiền ếp Lực công ích hơn 430 điểm hoàng tuyền Dù là không làm phép Dù là chỉ là dùng đao đâm cũng không phải đám này tiểu lâu la có thể chống lại. thuần thuộc tới truy kích năm tên tiểu lâu la kêu thảm thiết ngã xuống đất. vẫn chưa xong. mới vừa nhặt xong trên đất đồ vật đợt thứ hai lại tới trực tiếp biến thành bảy tên tiểu lâu la. lại diệt. lại tới. đợt thứ ba lại tới. mười tên tiểu lâu la cộng thêm một cái bốt bộ khoái. lửa giận chưa tiêu. tiếp tục đẩy mạnh âm bốt bộ khoái lại nổ một chỗ. Nhặt đồ vật chia của. Mấy phút sau. Bên rừng cây nhỏ. À. Lần này nhờ có mấy vị tráng sĩ giúp ta ngăn lại truy binh. Bằng không. Ta coi như khó thoát tại kiếp rồi không được. Ta tướng mạo thật sự là quá suốt chúng. Rất dễ dàng cũng sẽ bị nhận ra. Cần phải dịch dung một hồi ta nghe nói phủ cận đây trong rừng núi có một chỗ đầm nước. Trong đầm nước có một cái độc dao. kia dao cần chính là dịch dung bảo vật mấy vị tráng sĩ có thể hay không giúp ta lấy tới dao cần hoàng tuyền lúc này mới phát hiện trước mắt này quan vũ căn bản là không có dâu dài chẳng lẽ nói quan vũ tròm dâu là dính vào rời ạ hệ thống ngươi là không tính cho tiểu gia ta lưu đường sống a xong rồi về sau cũng không bao giờ tin tưởng thần tượng thất hồn lạ phách hoàng tuyền đi theo ở Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo sau lưng, hướng trong rừng núi đầm nước đi tới. Cho tới giờ khắc này, Hoàng Tuyển mới hiểu được vì sao vào bản thời điểm, Mạc Thiếu Quân sẽ cười cổ quái như vậy. Cảm tình. Hai người này đã sớm trải qua này chứng đau một màn, đã sớm tam quan hủy hết rồi. Võng Du Chi bất diệt Hoàng Tuyển 10 chương 82 thần kỳ hạt đậu không dễ dàng a. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo, ung dung dễ khó đổ một đường quét đến áp mộng độ khó. Sống đến bây giờ, không có này không hạn chót hệ thống làm cho ấy. Cũng coi là sinh mạng kỳ tích. Rất nhanh, một nhóm ba người thêm quan vũ ghi hàng đi tới cạnh đầm nước một bên. Lão Hoàng, chờ chút lúc chiến đấu, này độc sao yêu cầu ngươi tới gánh. Ta cùng tiểu bảo phỏng chừng gánh không được ừ không thành vấn đề an bài song xuôi chiến đấu. Thật ra cũng không cái gì chiến đấu. Chính là đẩy mạnh mà thôi. Chỉ thấy mạc thiếu quân theo móc trong ba lô ra một bó thuốc nổ. Cũng không biết như thế đốt ngòi nổ. Mạo hiểm khói trắng liền ném vào trong đầm nước. Thuốc nổ không sai chính là thuốc nổ. Tam quan tan vỡ hoàng tuyền đã không cảm thấy ngạc nhiên. Âm này thuốc nổ uy lực rất mạnh, nổ tung lên, nước kia hoa, bắn tung tói được có cao hơn 10 thước. Rồi sau đó, vèo một cái được có dài 5-6 thước, ôm hết thô độc dao, tức giận nhảy ra mặt nước. Đáng ghét người nào lớn mật như thế, lại dám đánh quấy nhiễu bản tôn giấc ngủ có thể không giận sao. Ngủ một giấc cũng không yên ổn, lại bị thuốc nổ cho nổ đi ra, chuyện này dù ai trên người cũng phải giận a. Gầm thép. Này độc sao hướng mọi người phát động công kích. Gánh quái hoàng tuyển sung phong một cái, vọt tới này độc sao đối diện, chọi cứng xuống này độc sao đả kích. Không có tổn thương. Này độc sao nhìn như vừa nhanh vừa mạnh nhào lên công tại hoàng tuyển trên người, nhưng trực tiếp bị phán đỉnh thất bại. Ừ như vậy rác rưởi đả kích ngay tại hoàng tuyển nghi ngờ này độc sao lực công kích tại sao lại như thế rác rưởi thời điểm. Đoàn đoàn đoàn. Này độc sao vậy mà chảo? Sao? Đuôi đồng thời phát động, hướng về phía Hoàng Tuyền phát động nhanh như nhanh như tia chớp đả kích. Nhanh thật sự là quá nhanh. Hoàng Tuyền bên này còn chưa kịp phản ứng đây kia độc sao, vậy mà đã công kích 5 6 lần rồi. Đây là mẫn người, này độc sao lại là mẫn người kinh ngạc xác thực rất kinh ngạc. Loại trừ tại cấp độ sơ. Sơ Độ khó ẩm tàng phó bản bên trong thấy hoa mẫn người loại bút bên ngoài. Đây là hoàng tuyển lần đầu tiên ở bình thường trong phó bản thấy mẫn người loại bút. Hiện giai đoạn phó bản ở trong. Cơ hồ sở hữu bút đều là lực người loại hình hoặc là thể giả loại hình. Tương đối mà nói tốt đánh một ít. Này mẫn người loại hình có thể lại bất đồng. Tốc độ công kích nhanh. Kỹ năng tần số cao. Tốc độ di động cũng không mơ hồ. một khi bị dính lên, một khi gánh không được, đó chính là đoàn diện. như vậy bút, tuyệt đối là đoàn đội ác mộng. này không, khai chiến cũng liền mới mấy giây mà thôi. này độc sao đột nhiên nhảy lên, miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, một cách nọc độc hướng hoàng tuyền phun ra tới. hiển nhiên là đã kích phát kỹ năng nọc độc, ngay đầu hạ xuống dính hoàng tuyền một thân. Chỉ là kia tổn thương. Phổ công phán định thất bại. Thuộc tính cũng phán định thất bại. Này 10 điểm là cấp bậc phán định đánh ra tổn thương. Không có biện pháp. Hoàng tuyển cường. Đó là toàn phương vị cường. Xung quanh thuộc tính hết thầy 200 điểm trở lên. Quản nó là lực người trí giả vẫn là mẫn người. Hết thầy cũng có thể gánh thủ đoạn mạnh nhất bị đối phó. Này độc sao cũng coi là sống đến đầu. Đáng thương hoa, cũng bởi vì quan vũ muốn cách tròm dâu, liền bị thuốc nổ nổ đi ra, đi đời nhà ma. Nổ lại vừa là tám nhân tám đại bảo Lại nói, chính mình cá chép bảy màu không phải xét vàng trói loại sao vì sao không thấy hắn hỗ trợ nhặt tiền đây nhìn mạc thiếu quân ngồi chồm hốm dưới đất tân tân khổ khổ nhạc kim tệ. Hoàng tuyển mới nhớ, chính mình cá chép bảy màu bề ngoài nhưng là có nhặt tiền kỹ năng đây. Nhưng là... Vì sao không kích động đây ra một cái? Hoàng tuyền mới phát hiện. Nguyên lai. Like. Này phó bản là Mạc Thiếu Quân mở ra. Tuy nói mọi người là họp thành đội tiến vào. Nhưng là. Hệ thống nhưng thầm chấp nhận Mạc Thiếu Quân nắm giữ ưu tiên nhạc quyền. Cho nên. Này cá chép bảy màu vàng trói loại kỹ năng căn bản là kích động không? Lão Mạc. Đem ưu tiên nhạc quyền cho ta à ngươi muốn nhặt trang bị à. Bây giờ động như vậy chuyên cần cơ chứ dĩ vãng quét bản thời điểm. Hoặc là chính là coi thường rác rưởi đồ vật. Hoặc là chính là ba lô đầy. Hoàng tuyển rất ít nhặt đồ vật. Cho nên. Nhặt đồ vật này việc chân tay từ trước đến giờ đều là mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo hai người làm. Giờ phút này. Hoàng tuyển đột nhiên yêu cầu ưu tiên nhặt quyền. Mạc thiếu quân rõ ràng cho thấy sườn sốt một chút. Bất quá. Lại cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi Quay đầu liền đem ưu tiên nhặt quyền cho Hoàng Tuyển gì biến này sinh? Mới vừa thu được ưu tiên nhặt quyền Kia cá chép bảy màu giống như là con ruồi đổ máu bình thường vèo thoáng cách liền vọt ra ngoài Cũng không thấy hắn như thế nhặt Kia trên đất mấy chục đống kim tệ trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa Mẹ nhà nó lão hoàng Coi trọng ngươi ra sủng vật kim tể đều bị hắn nuốt ô ô ô ta kim tệ ta kim tể mấy chục đống kim tệ đột nhiên biến mất thiếu chút nữa không đem này lướng hài tử đau lòng chết kêu cái sắm. kim tệ tại ta ba lô đây sủng vật là tại giúp ta nhặt cái gì ngươi sủng vật còn có chức năng này ta đi lão đại ngưu là thật ngưu này mấy chục đống kim tệ một nhóm một nhóm nhặt mà nói Nói ít cũng phải mấy mươi giây bên trong Nhưng là Này cá chép bảy màu đây Liền một giây đồng hồ không tới Liền toàn bộ quét sạch xếp rồi Liền quang còn lại nhỏ nhặt bày ở nơi đó trang bị Này rực tiền thủ đoạn Thật sự là ngưu Đây vẫn chỉ là cài phó bản Nếu là ở bên ngoài quét giá Đầy khắp núi đồi giá quái bên trong Ai có thời gian đi nhặt mấy cái mấy cái tiền đồng Mất thời gian phí sức còn không có bao nhiêu tiền Nhưng là Có này cá chép bảy màu Gom ít thành nhiều Mỗi ngày đi xuống Tiết kiệm thời gian còn kiếm lời kim tệ Hâm mộ á Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo hâm mộ ngụm nước đều lưu lại Bên kia Quan vũ ngụm nước cũng chảy xuống Ừ quan vũ cũng chảy nước miếng chỉ là Vì sao cái này nước là màu xanh lá cây đây mẹ nhà nó hoàng tuyền nhảy. Lão Mạc. Lão Mạc. Người này chúng độc. Người này chúng độc hùng hải tử. Lấy cái gì dịch dung không được. Hết lần này tới lần khác muốn dùng độc sao sao cần làm tròm sâu. Lần này muốn chết đi. Lần này chúng độc đi. Nhưng không ngờ. Mạc thiếu quân một bộ bình tĩnh chớ nóng vẻ mặt. Vỗ một cái hoàng tuyền bả vai. Lão Hoàng Trấn Định chấn Đình sâu kín Quan Vũ mở mắt a ta thật giống như chúng độc Ô kìa độc này tính quá mạnh Ta thật giống như muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này Đúng rồi Nghe nói khoảng cách nơi đây cách đó không xa Trong đồng ruộng có không ít hạt đậu Vật kia thanh nhiệt giải độc Nói không chừng có thể giải rồi này độc sao độc Mấy vị tráng sĩ Đừng phát ngây người Nhanh đi cho ta vặt hái hạt đậu đi phúc thông hoàng tuyển một lần nữa ngửa mặt ngã xuống đất. Hạt đậu có thể thanh nhiệt, một điểm này bổn thiếu biết rõ, mùa hè còn không có uống ít. Nhưng là... Nay giải độc nói một chút. Quá dạy hư học sinh đi còn rời ạ có thể giải độc sao chi độc. Hố cha a xác thực rất hố cha. Nhưng là... Hệ thống nếu an bài như vậy rồi trứng chọi đá, vậy thì đi hái đi. Lập tức. Ba người đem đã bị độc xanh không sót mấy quan vũ nhét vào tại chỗ, hướng xa xa đồng ruộng chảy đi. Lão Hoàng, đợi một hồi còn phải ngươi gánh quái cái gì gánh quái Hoàng tuyền gãi ra đầu một cái. Lão Mạc, vặt hái cái hạt đậu mà thôi. Chẳng lẽ cũng phải chiến đấu đợi một hồi ngươi sẽ biết Mạc thiếu quân. Một lần nữa lộ ra nụ cười cổ quái. Võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 10 chương 83 xem như kết thúc đồng ruộng không nhỏ. Nhìn qua được có cái mấy mấu đất. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thành thục hạt đậu góc treo đầy dây leo. Thật là khả quan. mà thiếu quân theo móc trong ba lô ra một cái nhiệm vụ chuyên dùng túi. Mở ra túi. Tỏ ý trên suối vàng đi hái hạt đậu. Vậy thì vặt hái. Lại không được nghĩ. Mới vừa đem một cái đậu rác nắm ở trong tay còn chưa tới cùng vặt hái đây. Một cái vương bát bật đi ra. Vương bát ừ Chính là một cái vương bát, vẫn là đặc biệt cỡ lớn cùng một tiểu bì đính không xê xích bao nhiêu vương bát. Đáng xét nơi nào đến mau tặc. Bổn đại gia đang cùng hạt đậu vừa ý đây. Lại dám đánh nhiễu bổn đại gia. Đi chết đi gì đó đầu hướng trong vỏ rùa co rụt lại. Rồi sau đó, oanh một tiếng, đại vương bát trực tiếp đem hoàng Tuyền đụng cách lào đảo. giời ạ hoàng tuyền có loại bị vạn tiến xuyên tâm cảm giác tuyệt vọng trong truyền thuyết vương bát nhìn hạt đậu mắt đối mắt sao mỗi ngươi a hố cha a vặt hái hạt đậu tổ ba người bị nhìn hạt đậu vương bát kéo vào trạng thái chiến đấu không chỉ một cách này đại vương bát theo đồng ruộng mà ô ương ương lại chạy đến một đoàn tiểu vương bát trận kia thế rất đồ sồ Nổi giận hoàng tuyền tức giận giá trị Đã đầy rãnh rồi Đi chết Đi chết Đều đi chết đi gầm thét Hoàng tuyền hướng về phía đám này vương bát Phát động như gió bão mưa rào đà kích Cây đao nhỏ sưu sưu mà đâm Nổ lôi chú nổ âm không ngừng liền phản kích đà loa cũng tới tham gia náo nhiệt Một phút đồng hồ sau Nhìn một chỗ cách bụng hướng lên trên vương bát Hoàng Tuyền thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Lão mạc. Này đáng chết phó bản còn muốn đánh mấy ai à. Nhanh kết thúc rồi nhìn đến hoàng Tuyền sắp tan vỡ vẻ mặt. mà thiếu quân cũng không dám lại lộ ra kia nụ cười cổ quái rồi. Thật nhanh kết thúc rồi. Hái một túi lớn hạt đậu. Ba người vội vã quay trở về rừng cây. Ngồi sổm người xuống. mà thiếu quân bắt một bó to hạt đậu nhét vào quan vũ trong miệng. Thần kỵ. Thật sự là quá thần kỳ. Chỉ thấy đậu xanh này. Vào miệng tan đi. Dì hương sông vào mũi. Trong nháy mắt liền giải quan vũ trên người độc sao chi độc. Sâu kín. Quan vũ đã tỉnh lại. Ôi kìa. Quả nhiên là rất tốt hạt đậu hoa ha ha ha Ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Có thể một quyền đấm chết một đầu mãnh hổ a. Không tệ. Này giao cần dính thật là bền chắc. Cũng sẽ không dứt ổ còn dư nhiều như vậy hạt đậu hoa ha ha ha Đang lo không có vòng vo đây. Lần này được rồi. Đem những này hạt đậu cầm đến các huyện đi bán. Nhất định có thể bán tốt giá tiền hắc hắc. Về sau ta liền đặc biệt làm đậu xanh này làm ăn. Nói không chừng có thể làm giàu. Trở thành hạt đậu đại vương đây quan vũ cười bị ủi. Hơi ngừng. Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày hiệp trở người chơi mạc thiếu quân thông quan áp mộng độ khó hạt đậu đại vương phó bản. Thu được cấp độ sơ. Sơ. Phó bản đánh giá. Thu được 40 điểm phó bản điểm tích lũy. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày đội ngũ trở thành chi thứ nhất thông quan áp mộng độ khó hạt đậu đại vương phó bản đội ngũ. Đặc biệt khen thưởng 40 điểm phó bản điểm tích lũy. Bạch quang chợt lóe.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 Nhìn nằm trên đất theo con chó giống như quan vũ Nhìn nganh ngang mà đi áp thiếu Hoàng tuyển cũng muốn nganh ngang mà đi Trực tiếp thối lui ra phó bản Bất quá Nhớ tới đây là mạc thiếu quân hôm nay một lần cuối cùng chủ động vào lần này số Hoàng tuyển cố ném trong lòng buồn nôn Xông tới Nhìn ép Tiếp tục nhìn ép Nhìn ép áp thiếu Nhìn ép độc sao Nhìn ép vương bát Vừa nặng ôm qua một lần này làm người ta chứng đau không gì sánh được nội dung cốt truyện sau đó. Hoàng tuyền thở ra một hơi dài. Rời ạ. Xem như kết thúc. Kết thúc chí tôn bảo cười hắc hắc điểm kích tiến vào phó bản. Kết quả là. Người chơi hoàng tuyền Người chơi chí tôn bảo đang ở mở ra áp mộng độ khó phó bản hạt đậu đại vương. Có hay không trợ giúp. Trước mặt có thể trợ giúp số lần mười suyệt chéo mười hay Phúc thông hoàng tuyển ngất đi. Mấy phút sau. Đúng rồi. Tiểu bảo. Mới vừa rồi chúng ta giúp lão mà quét áp mộng độ khó thời điểm. Không phải lấy được cấp độ sơ. Sơ. Đánh giá sao? Như thế không có mở mở địa ngục độ khó rất kỳ quái. Ban đầu ở tân thủ thôn cài phó bản thời điểm. Hoàng Tuyền chính là mượn mạc thiếu quân phó bản độ tiến triển. Mới trực tiếp mở ra ác mộng độ khó. Giờ phút này. Thấy chí tôn bảo tiến vào là ác mộng độ khó mà không phải là địa ngục độ khó. Hoàng Tuyền rất là nghi ngờ. À. Lão đại. Này tam quốc loại phó bản bất đồng. ngươi coi như là nội dung cốt truyện phó bản đi. Mọi người tính mọi người độ tiến triển. À. chờ quét xong rồi ta phó bản chính ngươi đi kiểm tra đi được rồi lập tức hoàng tuyền một trận nghiền ép, lại giúp chí tôn bảo đem áp mộng địa ngục toàn bộ quét xong giải tán đưa đi chuẩn bị họp thành đội quét dã mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo hoàng tuyền này mới chống đi công phu bắt đầu kiểm tra cái này tam quốc loại phó bản tin tức liên quan ồ ạ nguyên lai là như vậy tam quốc loại phó bản Không chỉ là hạt đậu đại vương này một cái hố cha phó bản, mà là có rất nhiều phó bản. Này phó bản chia làm ba loại theo thứ tự là ngụy, thục, ngô. Từng cái phó bản đều là nhằm vào một tên võ tướng. Cũng tỉ như đậu xanh này đại vương chính là nhằm vào quan vũ phó bản. Lại tỉ như cái kia tàn sát heo dũng sĩ nhằm vào là trương phi phó bản. Còn có một cách thật dài thường sơn là nhằm vào triệu tử long phó bản Rất nhiều, nhiều vô cùng Người chơi có thể tự chủ lựa chọn Bất quá Tuy nói có thể tự chủ lựa chọn Nhưng cũng được cẩn thận lựa chọn Bởi vì Mỗi một người chơi chỉ có thể lựa chọn một cách chủ vào phó bản Một khi chọn Không thể sửa đổi Như vậy Vấn đề tới quét này tam quốc loại phó bản có ít lời gì chứ chỗ tốt rất lớn, vô cùng lớn. Dựa theo hệ thống giới thiệu, người chơi mỗi thông quan một lần phó bản, liền có thể gia tăng số lượng nhất định. Nên phó bản đối ứng võ tướng độ tín nhiệm, làm độ tín nhiệm đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm. Người chơi liền có thể mở ra võ tướng truyền thừa hình thức, có thể chớ coi thường này võ tướng truyền thừa hình thức. Này truyền thừa hình thức, có thể đại lượng tăng lên người chơi sức chiến đấu, thậm chí có thể nắm giữ nên võ tướng dành riêng kỹ năng. Nhìn đến đây, hoàng tuyền tâm, phúc thông phúc thông, nhảy cách không ngừng. Càng chiến càng mạnh, càng chiến càng mạnh người này con ngươi. Chuyển đều không chuyển nhìn chầm chằm cái kia thật dài thường sơn phó bản. Trong lòng đối với càng chiến càng mạnh khát vọng, càng là mãnh liệt. Nhưng là... ngày nghề nghiệp không phù hợp này phó bản mời lựa chọn lần nữa nghề nghiệp không phù hợp. À, à, à. Một tiếng hét thảm hơi thở dài lâu hàm xúc mười phần không vui càng chiến càng mạnh là hoàn toàn không vui. Hoàng Tuyền trợn mắt nhìn tinh mắt đỏ rất muốn nhất đao đâm chết này phó bản nhân viên quản lý nhưng là hệ thống quy tắc không cho thay đổi. không phải mẫn người hoàng tuyền căn bản là không có biện pháp quét triệu tử long độ tín nhiệm buồn rầu nhìn dáng dấp chỉ có thể quét thể giả hoặc là trí giả rồi a vẫn là trí giả đi quách gia chư ca lượng vẫn là chu du ở đây là hai mắt tỏa sáng hoàng tuyền có so đo điểm kích hệ thống tin tức bắn ra ngoài Võng du chi bất diệt hoàng tuyển mời mươi 84 siêu cấp bắt trước tú tam quốc thế giới quá nhiều ngạo mạn võ tướng Thể lực hệ trương phi có thể gánh lứ bố nơ nhiều hiệp Lực lượng hệ quan vũ, mưu sát võ tướng như chém dưa thái sau Hệ nhanh nhẹn triệu tử long, hoàng tuyển đã sớm gặp qua Cho tới trí lực hệ Không cần suy nghĩ Quách ra Ra cát lượng Chu du đám người Đều là siêu cấp biến thái tồn tại. Nhưng là. Hoàng tuyển cũng không có lựa chọn bọn họ. Hoàng tuyển lựa chọn là. Người chơi hoàng tuyển. Ngay trước mặt lựa chọn phó bản là siêu cấp bắt trước tú. Là hoa đà dành riêng phó bản. Một khi chọn. Không thể sửa đổi. Có hay không xác nhận hoa đà đúng chính là hoa đà. khói lửa chiến tranh bên trong thế giới trí giả không chỉ là cách pháp hệ phát ra càng trọng yếu là phù trợ coi như tam quốc châu nhất thầy thuốc này hoa đà không cần suy nghĩ tuyệt đối là thần phù trợ hơn nữa đêm qua trận kia máu tanh lãm tài hành động hoàng tuyền càng là tập trung tinh thần muốn đem chính mình chế tạo thành thần phù trợ này hoa đà nhất định chọn xác nhận bài quang chợt lóe hoàng tuyền bắt đầu truyền tống lại nói đây là cái gì phó bản tới siêu cấp bắt trước tú tại sao có loại không nhìn được nghĩ nhổ nước bọt cảm giác đây tầm mắt dần dần rõ ràng một cái sắc mặt tiều tuổi người đàn ông trung niên xuất hiện ở hoàng tuyền đối diện ôm ôm ôm đều nói ba mươi mà lập Nghĩ tới ta hoa đà đã qua thành ra lập thất chi niên nhưng chẳng làm nên trò trống gì thật sự là không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tung ai Sớm biết sẽ không đi gánh hát hoặc hí rồi. Lãng phí một cách vô ích thật tốt thanh xuân nhưng là. Thật sự muốn trở thành muôn người chú ý đại minh tinh a đáng ghét Hoa đà. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Ngươi không có cái kia thiên phú. Ngươi là sẽ không thành công. Nhìn đứng ở nơi đó hối hận hoa đà. Hoàng tuyền trên ướp đã tràn đầy gân xanh. Minh tinh con hát ta không trách tào tháo sau đó đem hoa đà tiêu diệt đây một cái con hát vậy mà cũng dám vớ ngực bảo đảm cũng dám nói có thể làm giải phẫu mổ sọ dù ai trên người cũng phải diệt hắn a ô ô ô hệ thống ngươi nha có thể hay không đừng như vậy buồn nôn a lại một cái danh nhân trong lịch sử bị ngươi làm hỏng hệ thống thì sẽ không để ý tới hoàng tuyền lửa giận lướt qua ảnh động kết thúc hệ thống bắt đầu phát ra nhiệm vụ Người chơi Hoàng Tuyển Ngày khi tiến lên hành là đơn giản độ khó siêu cấp bắt trước tú phó bản Nhiệm vụ trước mặt vòng thứ nhất Trợ giúp Hoa Đà đánh bại tâm ma Lần nữa nhặt lòng tin Phúc Hoàng Tuyển một cách lão huyết phun ra ngoài Lần nữa nhặt lòng tin Hoàng Tuyển chỉ mong này Hoa Đà buông tha làm đại minh tinh mơ mộng Chỉ mong này Hoa Đà vội vàng đổi nghề làm thầy thuốc đây Còn giúp hắn lần nữa nhặt lòng tin nhưng là nhiệm vụ đây là nhiệm vụ hoàng tuyền dùng sức vấy vấy đầu đem chính mình vứt mơ hồ này mới cố nén nhổ nước bọt đi lên phía trước Bạch bạch quang chợt lói lại một cái hoa đà đổi mới đi ra bất quá này hoa đà cũng không phải là kia hoa đà trên đỉnh đầu tên hoa đà tâm ma rết sầm rầm lưỡng nổ lôi chú hoa đà tâm ma ớt tiếng ngã xuống đất tựu lại như này ngưu đơn giản độ khó Tỷ lệ rơi đồ quá sai. Tự ra rồi một món lương phẩm giả bộ cùng ba cái vật phàm giả bộ. Sau đó chính là một nhóm nhỏ một nhóm nhỏ kim tệ. Vèo cá chép bảy màu tận chức tận trách đem kim tệ thu hẹp lên. Cho tới trên đất trang bị. Hoàng tuyển cũng không có lãng phí. Nhặt lên ném cho biến ảo chi dao, Tự nhiên kiếm được. rác rời phẩm cấp biến ảo chi dao liền một điểm thần khí kinh nghiệm đều không cao. Quét dọn xong rác rưởi bên kia Hoa đà bắt đầu tiếp tục nội dung cốt truyện Mới vừa rồi còn một mặt tiểu tuổi đại thúc trung niên Giờ phút này tâm ma bị trừ Lần nữa nhặt ý chí chiến đấu Không được Ta tuyệt đối không thể cứ như vậy Nhận thua ta đã đang biểu diễn ngành nghề lăn lê bò trường hơn 20 năm Phần này khổ cực Không thể uổng phí hoa đà Ngươi nhất định được Ngươi nhất định được Ồ đúng rồi ta tại sao không tự nghĩ ra tác phẩm đây ha ha ha ha chỉ cần chính ta sáng tác ra một cái tác phẩm ưu tú nhất định sẽ thịnh hành tam quốc nhưng là sáng tác gì đó tác phẩm tốt đây ồ có nhìn đến hoa đà hai mắt tỏa sáng hoàng bầy trong lòng nhất thời có loại cảm giác không ổn không ổn vậy đúng rồi hệ thống tin tức lại lần nữa bắn ra ngoài người chơi hoàng tuyển hoa đà động linh cơ một cái sáng tác ra một cái phi thường tác phẩm ưu tú bất quá muốn hoàn thành cái này tác phẩm yêu cầu ngươi trợ giúp mời giúp hoa đà bắt trở xuống động vật lão hổ hùng lộc hắc hùng con vượng tiên hạc ừ bắt động vật hoàng tuyền đầu có chút không đủ dùng rồi ánh sáng chợt lóe hoàng tuyền phát hiện mình bị truyền đến một cái trong sơn cốc bản đồ góc trên bên phải hiện lên đây là bách thú sơn cốc quả nhiên là bách thú sơn cốc một đám hùng lục tại bờ sông nước uống mấy chỉ mãnh hổ nằm tại liệt nhật dưới đất nghỉ ngơi hắc hùng trên tàng cây cỏ lưng con vượng đứng ở cùng nhau bắt con giận còn có một đám tiên hạt chính bước từ từ tại trong bụi cỏ được không cần khổ cực tìm từng đợt từng đợt tiêu diệt là được rồi Cho mình bỏ thêm một cách man lực chú Lại bỏ thêm một cách cường thân chú Một tiếng sống to Hoàng tuyền hướng về phía đám này khả ái động vật phát động cực kỳ tàn áp đà kích Mấy phút sau Sau lưng mang theo năm loại cầm thú Hoàng tuyền quay trở về hoa đà bên người A Đa tạ tráng sĩ hỗ trợ Có này năm con cầm thú Ta nhất định có thể thành công sáng tác ra ngũ cầm hí phúc hoàng tuyền một cái lão huyết phun ra ngoài. Ngũ cầm hí lại là đại danh đỉnh đỉnh ngũ cầm hí nhưng là... Vì sao luôn là không nhìn được nghĩ nhổ nước bọt đây nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh hoa đà. Đứng ở trên sàn đấu. Biểu diễn đại danh đỉnh đỉnh ngũ cầm hí. Phía dưới một đoàn người xem nhảy cẫng hoan hô. tiền thưởng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Hoàng tuyển thì có loại cường hào trong nháy mắt biến điểu ti thảm cảm. Hoa đà đang ở sáng tác. Một hồi học lão hổ dối người một cái. Một hồi học hùng lục nhảy về phía trước hai cái. Một hồi vừa học lấy hắc hùng huy vũ bàn tay. Một hồi vừa học lấy con vượn vỗ vào ngực. Cho tới theo tiên hạ học phi hành. Mồ hôi. Theo gà mẹ tại chỗ bật cao không có khác nhau quá nhiều. Không có cách nào nhìn. hoàng tuyền cảm thấy hoa đà nếu là dám ở trên sàn đấu biểu diễn loại này tiết mục mà nói nhất định sẽ bị người xem đánh chết tại chỗ này không lướt qua ảnh đồng hoán đổi xong sau đó hoa đà bị một đoàn gia đình người ở vây lại đáng ghét ra phủ thỏ yến bên trên ngươi lại dám biểu diễn như thế rác rưởi tiết mục có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn buộc đánh cho ta a a a Hoa đà tiếng kêu thảm thiết, vang lên. Hệ thống tin tức cũng bắn ra ngoài. Người chơi hoàng tuyền Hoa đà tiết một biểu diễn thất bại. Gặp phải đà kích. Mời hiệp trở hoa đà đánh bại địch nhân ai hoàng tuyền nhở ngụm khó chịu. Cắn răng một cái. xông tới. Đoàn đoàn đoàn. Mấy phút sau. Sưng mặt sưng mũi hoa đà. Dương dương đắc ý đứng ở nơi đó. Ha ha ha. ta quả nhiên là một thiên tài, không nghĩ đến a, ta sáng tác ngũ cầm hí vẫn còn có cường thân hiện thể công hiệu, lúc trước bị nhiều người như vậy đánh, nói ít cũng phải chừng mấy ngày không rời khỏi giường nổi, không nghĩ đến học được này ngũ cầm hí sau đó, ta như thế này mà chịu đánh rồi, khoa ha ha ha a, nghe nói các lộ đại quân đang ở trinh phạt đồng trắc. Trong quân tướng sĩ khẳng định yêu cầu này ngũ cầm hí. Ha ha ha. Ta hoa đà quật khởi thời gian. Cuối cùng lại tới hoa đà tiếng cười. Hơi ngừng. Lướt qua ảnh đồng kết thúc. Phó bàn kết thúc. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 10 mươi 85 độ tín nhiệm chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày thuận lời thông quan đơn giản độ khó siêu cấp bắt trước tú phó bàn. Thu được cấp độ bơ thông quan đánh giá. Thu được 3 điểm phó bản điểm tích lũy. Hoa đà độ tín nhiệm 3. Chúc mừng bai ơ Hoàng Tuyền, ngài mở ra bình thường độ khó siêu cấp bắt trước tú phó bản. Xem như kết thúc. Hoàng Tuyền lau một vệt mồ hôi lạnh bắt đầu kiểm tra chính mình lần này phó bản thu hoạch. Cách gọi là thu hoạch loại trừ mấy viên kim tệ cũng chỉ có kia 3 điểm hoa đà độ tín nhiệm rồi. Hoa Đà trước mặt quan hệ lạnh lùng, mở ra tiếp theo tín nhiệm quan hệ yêu cầu độ tín nhiệm. Dễ nói, Hoàng Tuyển mới vừa rồi điều tra, quét Hoa Đà liên quan phó bản, mỗi thu được một điểm phó bản điểm tích lũy, là có thể thu được một điểm Hoa Đà độ tín nhiệm, mới vừa rồi sở dĩ mới 3 điểm. Đó là bởi vì phó bản độ khó quá thấp xuyên cứ. chờ quét tới địa ngục độ khó. Một lần 100 điểm độ tín nhiệm dễ dàng giải quyết. Vậy cứ tiếp tục quét. Bình thường. Khó khăn. Áp mộng. Địa ngục. Địa ngục 1. Tiêu xài một buổi sáng thời gian. Hoàng tuyền cuối cùng là đem cá chép bảy. Màu 6 lần chủ động tiến vào phó bản cơ hội tiêu hao hết xong. Thật ra. Đơn thuần quét bản. Là dùng không được thời gian dài như vậy. Lấy hoàng tuyền thực lực. Loại trừ địa ngục độ khó thoáng tiêu xài chút thời gian ngoài ra Cách khác độ khó Vậy cũng là trực tiếp nhìn ếp Chân chính tiêu hao thời gian vẫn là chạy trốn Chỉ là quét cái khó khăn độ khó Hoàng tuyển ba lô trực tiếp liền chất đầy Không thể không trở về chuyến cửa hàng Đem một đống lớn cấp độ sử thi trang bị Sách kỹ năng ném lên giá hàng Lại quét, lại về Đã như thế chỉ là chạy trốn Liền tốn hết hoàng tuyển gần 2 giờ Bất quá Này cho tới chưa thời gian thu hoạch cũng là không tệ Không nói trước kia một đống lớn cấp độ sử thi trang bị cùng sách kỹ năng Vẹn vẹn là hoa đà độ tín nhiệm Hoàng tuyển liền quét qua rất nhiều 306 điểm ước chừng 306 điểm Này độ tín nhiệm mở mang tốc độ Nhìn ép khói lửa chiến tranh sở hữu người chơi tăng lên chúc mừng bai ơ hoàng tuyền ngày tiêu hao hoa đà độ tín nhiệm đem hoa đà tín nhiệm quan hệ thăng lên làm nhận biết người này cố nén buồn nôn hỗ trợ mắt 6 lần cầm thú đổi kết quả chính là nhận thức hoàng tuyền bị lôi thể vô hoàn ra lại nói kiểm tra một hồi này tín nhiệm quan hệ phân chia hoàng tuyền lắc đầu cười khổ lạnh lùng nhận biết quen thuộc Tín nhiệm Bạn tốt trí sao Tri kỷ Sinh tử tương thác Tổng cộng phân chia thành 8 cái cấp bậc. Theo lạnh lùng đến nhận biết yêu cầu Biết được quen thuộc yêu cầu 300 điểm Quen thuộc đến tín nhiệm yêu cầu 900 điểm Tính được mà nói Theo lạnh lùng tăng lên tới đỉnh cấp sinh tử tương thác Tổng cộng yêu cầu 1.093.00 điểm độ tín nhiệm Nay tính toán Hoàng Tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh 1.093.00 điểm A Coi như mỗi ngày quét 6 lần Coi như một mực quét địa ngục độ khó Coi như toàn bộ đều là cấp độ sơ Sơ Sơ Thông quan đánh giá Muốn quét đầy này 1.093.00 điểm độ tín nhiệm Đều cần 183 thiên 183 trời ạ nửa năm A Đây là hoàng tuyển tên biến thái này, đây còn là bởi vì có cá chép bảy màu. Nếu là đổi thành người chơi bình thường, liền những thứ kia mang theo lương phẩm cá chép người chơi. Tới đến hôm sau, cũng liền nhiều lắm là hai ba chục điểm độ tín nhiệm mà thôi. Muốn quét đến sinh tử tương thác, bao giờ? Lại nói, mình còn có tám lần trợ giúp cơ hội đây, cũng không biết trợ giúp có thể hay không thu được độ tín nhiệm. Đúng rồi hỏi bọn họ một chút hai cái không phải xong rồi. Này mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo quét đều là quan vũ phó bản, giữa hai bên cũng đều trợ giúp qua. Nghĩ tới đây, hoàng tuyền một cái tin tức phát tới. Rất nhanh, nhận được trả lời. Ha trợ giúp vậy mà cũng có thể thu được độ tín nhiệm. hắt hắc, tám lần trợ giúp. Kia chẳng phải chính là 800 điểm độ tín nhiệm há chẳng phải là nói. Hôm nay là có thể lên tới quen thuộc này tin tức tốt. Để cho Hoàng Tuyển vui vẻ không ngậm miệng được. chờ giúp. Cần phải trợ giúp. Bị phó bản bốt ngược sát rồi hả mắt nhìn thấy lượng lớn phó bản điểm tích lũy nhưng không cách nào thu được muốn tăng lên độ tín nhiệm nhưng không tìm được biện pháp kéo ta nhập đội đi. Không đau bao quả. Thành thật đáng tin giới hạn hoa đà phó bản. Hoan nghênh tới làm gào xong rồi. hoàng tuyền liền ngồi chờ người chơi đến cửa hắt hắt tối ngày hôm qua bán một đêm thần phù trợ tiểu gia ta chắc coi như là danh nhân đi phòng chừng xe có rất nhiều người cướp kéo tiểu gia ta nhập đội đi hoa ha ha ha danh nhân đúng là danh nhân nhưng là đó cũng chỉ là tối ngày hôm qua tối ngày hôm qua những thứ kia người chơi đã sớm tiêu hao hết phó bản số lần đã sớm quét không được cho tới hiện tại những thứ này cày phó bản ra hỏa có một cái tính một cái đều là khuôn mặt mới căn bản cũng không nhận ra hoàng tuyền hơn nữa không chỉ hoàng tuyền biết rõ trợ giúp người khác phó bản có thể thu được độ tín nhiệm người chơi khác cũng biết a này không cường lực chiến sĩ giúp quét bình thường độ khó quan vũ phó bản ồn qua có hay không quét triệu tử long phó bản bản thân thực lực mẫn người còn có hai lần trợ giúp số lần quét mời ra cát lượng hùng khởi quét lứ bố kéo ta khắp nơi đều là muốn trợ giúp người khác người chơi tuy nói gào thép hoa đà rất ít nhưng là kia cũng là bởi vì quét hoa đà bản thân thì ít hoàng tuyền đứng ở chỗ này giống lên một giọng kia căn bản là không có người điều hắn nổi giận nếu không người đến cửa vậy thì chủ động đánh ra Ở trong đám người tìm kiếm rồi nửa ngày. Thật vất vả tìm được rồi một cách chuẩn bị quét hoa đà phó bản người chơi. Hoàng tuyền sải bước vọt tới. Quét hoa đà phó bản không bao qua ha ha. Mình có thể qua chính mình quét nhiều mệt mỏi. Ta giúp ngươi. Nửa phút thông quan được rồi. Người nào không biết ai vậy. Một trăm kim. Ta mang ngươi vào bản cái gì lau hoàng tuyền nổi giận. Trong đầu nghĩ... Tiểu gia ta giúp ngươi quét bàn, Đã quá đủ nể mặt ngươi rồi. Ngươi nha ngược lại tốt. Còn dám theo tiểu gia ta đòi tiền. Lăn con bê quay đầu bước đi. Tiếp tục ngồi đường phố. Ngồi không này nửa giờ đã qua. Trong lúc ngược lại cũng có một chút quét hoa đà phó bản người chơi xuất hiện qua. Hoặc là chính là phó bản độ khó quá thấp. Kia vài điểm độ tín nhiệm. Hoàng Tuyền căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Hoặc là chính là muốn tiền mới quét, Nhưng cũng bất quá mới bình thường độ khó. Để cho Hoàng Tuyền rất là khó chịu. Cho nên. Đợi nửa giờ, Hoàng Tuyền vẫn là một người cô đơn. Ồ đây là mấy cái tin tức bắn ra ngoài. Ba trí giả dẫn đội. quét khó khăn độ khó hoa đà phó bản. Cầu hai gã bảo lực lực người trợ giúp. Có thể tham dự phân phối chiến lợi phẩm. Có hay không tới tới hai cách bảo lực lực người A. Cho ngươi ưu tiên chọn trang bị quyền lợi. Như thế tin tức kêu nhiều lần. Hoàng tuyển vui vẻ. Khách tới cửa ba gã trí giả A. Đều quét hoa đà phó bản A. Còn đều là khó khăn độ khó. Nay cảm tình được A. Cho tới cầu lực người trợ giúp thôi đi. Hô ra giọng cũng sẽ không có người trợ giúp. Đây chính là khó khăn độ khó, bình thường lực người căn bản tự không được cần phải tổ cường hãn lực người Nhưng là Nhưng phàm là cách có theo đuổi lực người Nhất định sẽ lựa chọn quét lực người loại phó bản Người nào cũng không nguyện ý lãng phí quý báu trợ giúp số lần đi quét một cách đối với bọn họ không hề có tác dụng hoa đà phó bản Cho nên muốn tổ lực người không thể nào